Các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay của Đại tòa nước Việt Nam xin mời các bạn nghe chuyện ngắn tiếng mèo của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo qua giọng đọc Vân Anh. Từng bị lỡ đường Trong một đêm cuối năm chưa Lúc ấy Hẳn rằng nó sẽ khác xa Những đêm bình thường Bởi trong đầu của mình Xuất hiện vô vàn những ý nghĩ đan xen Trong ấy Mấu chốt nhất là được ở bên gia đình Với những gì thân thuộc Của một đêm cuối năm Còn Lỡ đường trong đêm trừ tịch Chào ơi Nó cô đơn khủng khiếp Và nó nôn nao vô cùng trên từng mét đường hướng về ngôi nhà thân quen Tôi đã bị lỡ đường vì thực hiện cho xong một bài phỏng vấn ra số đầu năm Một tựa cho buôn làng dân tộc giáp xanh hai tỉnh miền núi phía Matrak Gần ngà Đắk Lắk đón Tết Lúc xong việc thở vào và quay ra Thì mặt trời đã áp chót núi Uống cuồng vội vã lao xe máy vượt qua từng cung đường bội đỏ, vượt chuông lao qua suối cạn, lên dốc xuôi về thị trấn, để đổ xăng và ngoái lại phía sau. Trời dần dần sẫm tối. Lại cắm đầu xít tay ga, tay vào mắt, nghe lẫn nhìn thấy tiếng cười nói, phẳng phất mùi hương trầm đang lan tòa trong không gian, cảm nhận sự ấm cúng trong mỗi căn nhà. Cảm thấy sự cô tịch dọc theo chiền núi đá vất vơ cỏ lâu. Xe bật đèn men theo lòng hồ, cảm giác cái lạnh của gió ngàn hôn hút, phủ mờ hơi xương. Chạy mãi đến đèo dạ thảo thì trời tối bưng. Thỉnh thoảng vài ánh đèn xe ngược chiều cũng hối hà không kém như đếm nhanh từng cây số đã vượt để mong về nhà trước giờ giao thừa. Rồi ánh đèn xe cũng không gặp, xương răng mờ với từng bầy đom đóm lập lè trong bờ bụi. Lúc qua đoạn cua cánh trò, nghe tiếng lạo xạo của sòi rằn diết và thêm đoạn cua nữa. Lúc diết tay ga, phát hiện bánh sau nặng nặng và rung lắc dần. Rời xe, mỏ mẫm trong ánh sáng nhạt mờ của chiếc điện thoại, thấy lốp đã xẹp. Và theo phản xạ tự nhiên, tôi đứng lên nhìn hai bên và ngỡ ngàng bởi xung quanh là sừng núi. Con đường nhựa độc đạo quanh co ẩn hiện giữa những bụi cây và cỏ chanh cao ngút tầm mắt. Tôi lấy thách đầy xe trong đêm đặc quánh và cảm nhận cái lạnh len lòi vào người, rồi đột ngột một ánh đèn pha vột qua. Bóng hai người đàn ông thấp thoáng rồi mất hút và lúc sau đã thấy ánh đèn ấy quay lại. Lạy trời, tôi thốt nhỏ, mong mình đừng gặp tai họa. Biết đâu? Xẹp lốp hả ông bạn? Vâng, anh biết nơi nào có chỗ vá không ạ? Nếu đi ngược lại thì xa và dốc cao. Chỉ còn cách tôi xuống thân đèo thì có thôi. Mà giờ này rõ khổ, chưa chắc họ giúp mình, gần giao thừa rồi. Tôi thừa dài ngao ngán, điện thoại thì hết pin, mà nếu có trên đèo cũng không có sóng. Tiếng chân người đang tiến lại sát bên. Anh cầm chai nước uống dọc đường, và khi qua được đèo này, thì cứ hỏi thăm nhà thằng Hạnh, bảo tôi là tam mèo chỉ đến nó sẽ giúp. Chịu khó trước giao thừa Kẻ ồ Người đàn ông nói vội Khi ấn vào tay tôi chai nước Và vội vã quay lưng Không kịp nghe tôi cảm ơn Thì xe đã trở đầu lao thẳng Bóng đêm lại ập đến Mỏ mẫm một lúc cho quen dần Tôi lại tiếp tục đoạn đường trước mặt Lúc này thì gấp gáp hơn Và khi mệt tôi ngồi bệt trên đền tường Tay lần mở nút chai nước Và nửa cổ nốc Chào ôi Rượu cây xòe mắt té hoa cà hoa cải Định sùa cái ghẽ băn đẫy Thì lại bật cười Biết đâu Nhờ nó giúp cho can đảm Mà đẩy xe vượt đèo Mà qua cái lạnh của khí núi Mà cảm thấy sảng khoái Dù sắp giao thừa đến nơi Quả thiệt Hớp vài ngụm Thấy nóng dần dật trong người Liền vươn vai đứng dậy Đẩy xe phăng phăng Mãi đến lúc cảm nhận mặt đường bằng phẳng kéo dài, thì biết rằng đã qua đèo, liền lầm lũi vừa đi vừa ngóng hai bên để tìm một mái nhà. Căn nhà đầu tiên tối om có lẽ họ đã đi nơi khác. Căn nhà thứ hai cũng vậy, rồi đến cái thứ ba. Khoảng cách mỗi cái là một đoạn đường xa nhưng vẫn an tâm. Đến căn nhà kế tiếp, thấy có ánh sáng đèn, liền đứng từ ngoài gọi vào. Bên trong có bóng người đi ra chắn ngay cửa cổng. Sau khi nghe tôi hỏi, họ bảo đi thêm đoạn nữa rồi rẽ trái vô cửa rừng. Nơi ấy là nhà gã hạnh. Còn nơi này không có nhà nào có nghề sửa xe. Lại đi, lại đâm đầu vào rừng dù dưới chân đèo. Càng vào trong xương càng dày đặc, lối mòn càng lúc càng nhỏ nhưng không còn cách nào khác. Mãi đến lúc thấy trước mắt có ánh đèn le lói, và khi lại gần mới nhận ra một căn nhà tôn nhỏ. Cửa trong cửa ngoài mở rộng, ánh sáng của ngọn đèn bão tạo vệt dài ra tận ngoài đường. Tôi chưa kịp gọi, thì có gã đàn ông xuất hiện nơi cửa. Khi tôi trình bày hoàn cảnh của mình và được người gặp trên đèo chỉ đến đây, thì gã hạnh gật đầu bước đến đưa xe vào trong sân, gã bảo. Tôi là Hạnh. Cứ tạm là quen cái đã mà chỉ còn 10 phút nữa đến giao thừa. Đằng nào thì cũng đã trễ. Cùng tôi dùng ly rượu đầu năm rồi tôi sửa xe giúp anh. Giao thừa ở nơi đèo heo hút gió này quả là lạnh. Lạnh từ trong ra ngoài cơ thể. Không gian tĩnh mịch đến cả tán cây cũng không lay động và xương phủ tràn kín. Gã Hạnh thong thà đốt bó hương cắm lên bàn thờ, rồi bước ra sân vái tứ phương tám hướng. Nhăn đỏ lập lè trong tiếng chó rùa phía xa, nơi có người cũng mừng năm mới. Ta vào làm ly rượu cho ấm người, mà cõng thêm một tuổi. Tử cõng không hề có ý xè biểu gì trong giọng nói sừng dưng của gã. Chiếc chiếu cũ, quận gập dưới chân bàn được trải rộng. Gã bê từng món đặt lên với gà luộc chéo cánh, nghếch mỏ, cụp mắt. Đĩa thớt và ba quả trứng thêm tô cháo đã nguội, nồi váng mỡ, rồi ra sau bên nguyên nồi cháo đang nóng cùng chén đũa. Xong, gã bảo nhưng vội đứng ngay dậy vào phía hốc cửa đem ra chai rượu Tôi chợt nhớ chai nước của Tam Mèo, cũng uống sở, vội lục túi mang đến. Gã lại cười cười, của Tam Mèo phải không? Chai này cũng vậy. Tôi ngồi xếp bằng đối diện nên nhìn gã kỹ hơn lúc gã đang lui cui xé thịt gà. Mái tóc dựng thẳng kiều dễ che, thân hình đen nhẹm nhưng chắc lành tay dài cành càng và đôi mắt buồn buồn như ẩn chứa việc gì đấy gã gước mắt nhìn tôi khi một tay xòe ra mời và một tay kia nâng ly rượu tôi giáo rác ngó quanh lúc gã tập ngụm rượu đầu tiên rồi nheo mắt nói không còn ai đâu chỉ có tôi và ông à mà cũng còn ông nhìn lên phía trên xem tôi ngước lên trần nhà Nơi bộ giàn sáo có khung đòn tay bằng gỗ là bầy mèo đen bốn con đang sủi đuôi, chướng từng cặp mắt sáng quát nhìn tôi. Cả bốn con lại thu người cong đuôi và trong tư thế chuẩn bị lao xuống khiến tôi sửng sốt. Gã hạnh gõ nhẹ nhàng thành son, thì đồng loạt chúng đứng lên men theo nóc tổ, nhảy xuống bàn nước rồi nhẹ nhàng đi đến bên gã. Con mèo mẹ đã chết, nhưng để lại bầy con này. Ông cứ tự nhiên ăn tiếng cháo nóng cho khỏe. Đường về xuôi còn xa, cứ yên tâm đầu sẽ vào đấy. Chưa hết chén cháo và chiếc đồi gà gã chia sang cho tôi. Thì chợt tôi nghe bên ngoài có tiếng sột soạt và bầy mèo đen đồng loạt. Bật dậy con người lông sựng đứng. Mắt quét thẳng ra cửa. Có tiếng mèo. Meo. Thì bên ngoài vang lên ngào ngào dữ dội. Gã Hạnh Lạnh gõ thành song thì lại imắng và nơi phía sân có ánh sáng hắt ra xuất hiện bóng con mèo đen to lớn. Nó lừ lừ nhìn nhưng không vào mà thu hai chân trước nằm xuống nhìn mọi người. Gã Hạnh ngồi im, tay nhấc ly rượu uống cạn và ném chiếc cánh gà ra ngoài. Thoáng chiếc bóng đen vụt ngang khung cửa rồi mất hút vào đêm tối. Có một chút gió thoảng đi qua khung cửa lạnh lạnh. Có tiếng giọt xương gõ nhẹ trên mái tôn và phía xa xa văng vẳng tiếng chó sùa vòng vọng len đến. Gã hạnh đứng lên thắp tiếp nén hương trên bàn thờ bằng gỗ tạp đóng sơ xài. Lúc này tôi mới nhìn kỹ tấm hình một cô gái trẻ đặt trên ấy. Đôi mắt tròn đen, cặp má bầu bầu với mái tóc rẽ ngôi và đôi môi như đang cười với người đối diện. Gã nhìn một lúc lâu rồi quay người ngồi xuống chiếu. Vợ tôi đấy ông ạ, chúng tôi từ Thái Bình vào đến Tết này đã tròn 10 năm. Ngoài ấy làm ruộng cực quá. Theo mọi người vào đây lại khổ hơn. Đất rộng, người thưa, chưa vội mừng thì gặp bao khó khăn. Vụ đầu, không giọt mưa, với nắng cháy thì dãy mì ruộng bắp xuống lá. Vụ sau, lũ ống trôi sạch. Mà đất ở đây khô cằn bạc thích, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Bí quá, tôi làm đủ việc từ vá xe nơi chân đèo tới đốt than bán củi. Mãi đến khi đụng phải tam mèo Gã hạnh nâng ly diệu vừa lúc con mèo đen nhỏ nhất Cả người vào lưng gã Thì gã quay ra Giải đều xương gà cho bốn con Chúng nhỏ nhẹ liếm láp Và mắt thì vẫn nhìn về phía tôi ngồi Gã kể Tam mèo là dân cướp cạn Cùng đường lên đây theo diện kinh tế mới Ở cung đèo xạ thảo này ai cũng ngán vì nó lúc ẩn lúc hiện. Lúc ấy đường chưa xả nhựa, vắng vẻ nhất là lúc trời sập tối. Ít ai dám đi kể cả dân đào đãi vàng. Hắn một mình vác sao quắm chặn đường xin đều. Hôm tôi cọc cạch bon đèo trên chiếc xe đạp thì gã từ bụi lau, ung um tùm, lao xa. Sáng đà, tôi buông tay lái đâm vào khiến gã bổ nhau. Phổi tay, chân đạp vào ngực hắn, nói nhỏ nhẹ. Nghèo với nhau đừng làm vậy. Vậy mà hắn bỏ nghề theo tôi làm đồ việc, nhưng vẫn đói. Lúc ấy, sừng nơi này còn rậm, thú còn nhiều. Cả hai vét hết vốn mua lại súng và đèn săn kể cả bẫy thú mà song rùi trong rừng. Cánh rừng bạt ngàn, lau lách chen dày, chuông sâu chàng vắng mênh mông, nhưng thú lớn không nhiều, chỉ treo lợn, trồn và mèo rừng, thì đầy rẫy. Một đêm lặn lội là vác về cả sâu lớn, nhưng dân ở đây ít tiền, cho thì lấy và ăn cũng chẳng hết. ta mèo xuống phố biển, lên phố núi, tìm mối bò hàng, và quả thật, hắn tán thế nào mà các quán nhậu đặt hàng liên tục. Bẫy thì có hàng sống, bắn thị, thịt mang về, chất cỏ chanh khô để thui. Trồn giả treo, mèo già chồn treo giả nai. Cứ thế mà hàng quán lựa lời với khách để hốt tiền. Bọn tôi cũng dùng xịn, vợ tôi cũng có chất thịt nên khỏe hẳn. Trắng da đỏ thịt, lâu lâu về bác thăm nhà. Gã hạnh ngừng lời nhìn ra ngoài màn đêm tối đen, thỉnh thoảng vài tia sáng chớp tắt. Của bầy đong đóng bay qua. Rồi mất hẳn trong bụi rậm. Sương nhiều hơn từ mái tôn rơi xuống từng giọt qua sân đất. Bầy mèo đen quận tròn bên chân gã hạnh. đang thêm thiếp ngủ. Trột bật dậy và lao ra ngoài. Biến hẳn vào mặt đêm. Lúc sau. Lại nghe tiếng gào sú đến man dại. Và chúng phóng ào vào. Leo vội lên đà gỗ áp máy. Gã hạnh. Với lấy cây đèn bão. Bước ra phía cổng và gọi tôi theo. Lúc hô cao để ánh sáng trải rộng, tôi thấy từ phía bụi cây trước mặt những bóng đen trắng với các cặp mắt sáng quắc vụt lao đi. Tiếng gã hạnh lầm bầm một mình. Lại bọn chúng kéo về. Ở ngoài anh cũng có con đường bán đặc sản tiểu hồ đủ món. Tôi góp chuyện với gã khi cả hai đã đi vào nhà. Đúng, ngay giữa lòng thành phố, nhưng đó là mèo nhà. Có thời, cả tình vắn hẳn giống mèo, và nạn săn trộm lan nhanh cả nước. Gã hạnh phì cười, khuôn mặt đỏ hồng bởi siệu hay câu chuyện vừa gợi mở, nhưng gã lại quay sang nói chuyện khác. Hôm vợ tôi từ ngoài ấy vào, có dẫn theo một người bà con xa. Bảo là thầy thuốc đông y và muốn làm cao mèo sừng chữa bệnh Tiền không thành vấn đề Đắt nhất là mèo mun hay còn gọi là hắc miêu Do người đặt trước Lóa mắt bời đồng tiền Tôi và tam mèo lùng sụp cả ngày đêm Vừa bắn vừa đặt bẫy Tôi làm lồng sắt để nhốt Tam mèo đào rãnh đặt đồi nấu cao Có tên thầy thuốc hướng dẫn Đêm thì mang đèn đến từng gộp đá, sụp xạo trên các trạng cây mà bắn. Tiếng mèo gào rú khi dính đạn, gầm gừ khi cùng đường để nhận những cú đập chí mạng, co giật, phọt máu. Tiếng meo gào khào, đi liền tiếng lào khào, eo éo dãy ruộng. Mà mèo rừng thì to khỏe, khắc hẳn mèo nhà, èo lạ, nhỏ con, với tiếng meo meo, chỉ vào lúc động dục Mới hơi ma quái Mèo sừng động dục khắc hẳn Nó làm tan hoang cả trạng tranh Xé nát những trạng cây Và kêu gào quần thào dữ dội Sau mùa gọi bạn ấy Tôi cùng tam mèo Và tên thầy thuốc chuẩn bị kế hoạch để bắt Mèo đang mang thai Sẽ đói Và độ nhanh nhạy không còn Các bẫy đặt đã đúng chỗ Súng và đạn đầy đủ Mà mèo sừng Thì con đen nhiều hơn con trắng Và rất hiếm nhị thể Không có tam thể Càng đen càng được giá Nên ra tay càng nhanh càng nặng túi Lồng sắt mở cửa ném vào hàng tá Ngày ngày cả bọn tôi vừa nấu cao Vừa môi từng bọc thai mèo để ngâm rượu Món rượu này được ưa chuộng Lắm mối đặt hàng Gã hạnh chưa nói hết câu Thì trật sùng mình run dày, tay nâng ly diệu, dốc ngược vào miệng mà vẫn thều thào nói, tay mò mẫn vật sỉ đấy dưới chiếc chiếu cũ. Cứ kẹp cổ từng con kéo xa đập đầu, mổ bụng, lấy bào thai, cho vào bình diệu, rồi lột xa, lóc thịt, trừ xương, để ném vào nồi, mà ninh ninh, ninh mãi thành cao mèo. Công hiệu là chữa hen. Là sưỡng cơ thể gầy yếu Hay sinh lý yếu gì đấy Tôi chả biết Nhưng từ khi làm cao, làm diệu Người tôi cứ mụ mị bởi tiếng gào sú Mùi của máu, mùi của lá thuốc Mùi da thịt vữa lông ngày vắng vớt bao quanh căn nhà Khu đất đến lộn mửa Ngã thầy thuốc đi bắc tôi nam Tiền cứ chia ba Nhưng tôi không biết Vì sao cho vợ tôi cả Lúc đói thấy tiền thì mừng Giờ thấy từng sấp tiền mới cứng Cứ lo lo sao ấy Trong bầy mèo từng phía hộp đá đen Có con đầu đàn rất đẹp Nó to lớn với bộ lông đen tuyền Mắt sáng, ngực nở và khá tinh quái Mỗi khi thấy chúng tôi đi về hướng ấy Là nó gọi bầy biến sạch vào hang đá ta mèo Quyết bắt cho kỳ được Nhưng chưa nghĩ ra cách Thì tôi bèn chỉ cho gã Chất cỏ và cây khô cùng ớt từng chen vào để đốt cửa hang Phía sau nơi ngách đá có cửa thoát nhỏ Do chuột túi đào thì dùng lưới bao chặt Từ trưa đến chiều Cả hai hun khói liên tục và bầy mèo hoàng hốt tháo xa Đạn bắn xào xào chặn đứng Rồi lần lượt chúng ngã quỵ, dãy sụa, kêu rú ẳng ạc Tiếng ngào ngào, vang vọng Nhưng con đầu đàn vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến sụp tối, khi tôi nghĩ chắc nó đã chết nên thu lưới gom sắc mèo. Thì từ ngách đá nó phóng xa búng mình nhau về phía bụi cây kề cạnh. Thì tôi liền nổ theo bóng đen lăn tròn. Tam mèo cười tít mắt lúc tôi ngồi lấy chai nước. Thì bóng đen thứ hai bổ đến vồ tôi nhưng trượt. Nó lao thẳng qua chàng tranh rồi tuôn về suối cạn. Ông biết không, nó chính là con đầu đàn, còn con vừa bắn hạ là vợ nó, đen moon bụng to, sắp đẻ. Gã hạnh lại, nâng ly siệu uống cạn, mắt nhìn ra ngoài bóng đêm, xương đang trôi qua khung cửa từng lớp, từng lớp như tấm mạng mỏng. Gã nhìn lên trần mái tôn, bầy mèo đang ngửa mặt, chân co ngủ im lềm. Tôi nhìn gã một thoáng, rồi lại ngước nhìn ra ngoài. Tiếng gã nhỏ dần. Con mèo muôn cái ấy chỉ bị thương. Lúc mang về, nó kêu gào rồi quặn mình chuyển dạ. Gã thầy thuốc mừng rú vì đã có đủ lượng cho nồi cao sáng mai nống. Gã rạch bụng, môi chùm nhau thai ra ngoài, thì vọt ra đứa con đầu của nó đang dễ dụa cựa thoi thóp. Vợ tôi thương tình giữ lại để nuôi. Còn thì cứ như cũ mà nấu mà ngâm. Hôm ấy, ta mèo đi đâu chẳng rõ. Vào khuya, vợ tôi thì thầm vào tay tôi là cô ấy đã có mang. Tôi chưa vội mừng thì nghe trong tiếng gió thổi ảo ạt sau nhà lẫn trong tiếng mèo kêu khắc khoải. Hình như con đầu đàn đã tìm về vì trong ánh lừa phía nồi cao sôi sùng sụp có bóng khá thầy thuốc đi lại, thì có cả cặp mắt đen sáng quắc đang dõi theo từ phía bụi rậm. Ngày sau, tôi không cho cô ấy nhúng tay vào những việc của bọn tôi làm vì nghĩ tới đứa con sau này và con mèo con ấy đang dần lớn. Nó cứ theo vợ tôi cả ngày trong khi tôi cứ trông thấy con mèo đen đầu đàn lâu lâu lại tìm về. Tôi im lặng. Gã hạnh cũng im lặng. Hình như từ phía xa đã vàng tiếng gà gáy trong đêm trôi mênh mang. Tiếng gã trầm buồn vẻ chua xót ân hận. Tuy sần không bàn đến việc đi săn vì lo ngày sinh cho vợ và lại số tiền kiếm được đủ để rời nơi này. Ta mèo thấy vậy cũng nản nên tách ra đi buôn. Gã thầy không thể kiếm ra các thứ để làm Nên quay ra Bắc Tuần sau Ta Mào đến nhà Vẻ mặt hoàng hốt kéo tôi ra quán Nó cho biết Gã thầy trên tường về Lúc xe dừng để khách xuống nghỉ Trước khi vượt đèo Hải Vân Đi đứng lớn ngớ thế nào Bị xe sau chẹt nát Tôi nghe lạnh cả người Nhưng im lặng Vì vợ cũng sắp đến ngày Ông biết không Khi đêm mưa gió tơi bời, vợ tôi chuyển xạ. Cô ấy lăn lộn, gào sú, dên xỉ cả buổi, nhưng không thể sinh vì thai ngược, nên chạm xá chuyển đi tuyến trên. Tàm mèo chạy thuê xe. Tôi thì ôm lấy cô ấy đang quản quại, rồi là dần lúc máu tuôn đầy người. Đến bệnh viện để mổ thì đã muộn. Vợ tôi đã chết trên bàn phẫu thuật. Con thì cũng theo mẹ Gã hạnh hợp lên sau câu nói Cặp mắt trở nên u tối Nhưng thoáng chốc lại giáo hoành Gã thở dài buông chậm từng lời Như không hề có người bên cạnh Ừ, có thể là rời đầy Nhưng sao không nhằm vào tôi Tôi mới là kẻ có tội ăn năn cũng đã muộn. Thôi, trời đã gần sáng, tôi sửa xe cho ông để kịp về ngày đầu năm. À, sao mặt ông trông buồn thế kia? Ngày mai ta mèo sẽ xuống thăm và tiễn tôi về ngoài ấy. Ở đây cũng đủ rồi. Gã hạnh hí húi lục lọi trong gầm sườn, lôi ra chiếc thùng đựng đồ nghề rồi mang đèn ra ngoài. Ánh sáng dọi khắp khoảng sân và tôi đứng khượng lại bởi nơi hàng xào kề góc sân. Con mèo đen ban nẫy đã ngồi đấy tự hồi nào. Gã hạnh không nhìn nó mà cắm đầu cúi tháo lốp xe, miệng nói với tôi dù không ngẩn lên. Đó là con mèo đầu đàn mà tôi kể ông nghe. Bây giờ, nó với tôi là bạn. Thấy ông, nó không vào vì sợ. Con mèo con mà vợ tôi nuôi khi lớn lên, nó bỏ vào rừng Một thời gian thì về mang theo bảy con, rồi lại đi biệt. Bây giờ, tôi không ở nơi này nữa. Dù ta mèo sủ tôi làm cây cảnh, vì rừng ở đây nhiều cây đẹp, Nhưng thôi, lấy của rừng làm gì? Căn nhà này là nhà dựng sau. Nhà trước ở gần đường bị cháy rụi, mất hết rồi. Còn bầy mèo, khi đi cũng sao lại cho con đầu đàn, để hòa vào cuộc sống bầy đàn như trước kia. Khi nãy, cả bầy từ rừng xuống, hình như chúng biết tôi sẽ đi nên kêu gào mấy con trong nhà. Thôi, ông về tôi, năm mới cho tôi gửi lời thăm gia đình. À, năm nay là năm mèo, hay ông mang một con trong bầy mèo kia, đem về lấy hên, biết đâu. Tôi bật cười lắc đầu. Trời gần sáng, khí núi tuôn đồ lạnh lạnh, dù sương bồ đã bớt dày đặt. Tôi nắm tay gã hạnh cảm ơn và ngước tìm con mèo đen đầu đàn ở hộp đá đen một thời, nhưng nó đã bỏ đi từ khi nào. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Tiếng Mèo của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Không gian của chuyện được mở ra trong hương khói đêm giao thừa thiêng liêng. Cái lúc xe nổ là nguyên cớ đưa người kể chuyện về với nhân vật hành, một sát thủ của loài mèo đã rửa tay gác kiếm sau những sự quả báo kinh hoàng. Trong phút giao thừa thiêng liêng, Những dòng chữ run dày trong màu máu như thức phim được dựng lên qua sự ăn năn sám hối muộn màng của nhân vật hạnh. Qua lời kể ấy, người đọc người nghe, như thấy trước mắt mình hình ảnh những con mèo hiền lành đang quản quại dưới sự tàn sát của con người. Nồi cao bào thai mèo, những con mèo dãy ruộng sau nhát rao kết liễu, khiến người đọc không khỏi dùng mình. Cuộc rượu bất đắc dĩ trong đêm giao thừa, trở thành một buổi thú tội với thiên nhiên. Sự trừng phạt của thiên nhiên quả là nghiệt ngã. Những cái chết như sự trả nợ thiên nhiên. Cuộc sống có vô vàn thứ luật, nhưng có lẽ phạm vào luật trời là đáng sợ nhất. Mạch chuyện thong thả trong bữa rượu đêm, mà những chi tiết hái hùng cứ sâm sập đổ về trong cơn cuồng nộ của núi rừng. Chỉ đến khi con người hòa đồng với thiên nhiên Thì mới mong có sự yên bình cho cuộc sống Xuất hiện trong những dòng cuối của truyện Là hình ảnh đàn mèo cuốn quýt tiễn người đi Cái công bằng của tự nhiên là vậy Huỳnh Thạch Thảo là một tác giả văn xuôi quen thuộc Với bạn đọc gần xa Những trang văn thường có cấu tứ chặt Mạch chuyện cuốn hút bởi những kịch tính Và mang đến nhiều bất nghề cho người đọc người nghe Chuyện ngắn tiếng mèo như một bức thông điệp của người viết gửi tới cộng đồng về quy luật khắc nghiệt của thiên nhiên. Động đất, sóng thần, núi lửa, lũ lụt liên tiếp xảy ra trên trái đất này. Đó là cái giá con người đang phải trả cho sự bạc đãi thiên nhiên của chính mình. Chương trình đọc chuyện đêm khuya của Đài Tử Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.